Các bạn đang đến với thư viện truyện ma kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Nguyễn Thành hân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện ma thổi đèn của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Tập 6 Nam Hải Quỳ Khư Trường thứ 25 Cú nhảy kinh khỏa Qua dòng đọc của Nguyễn Thành <cười> Tàu trịa 3 Bị sói nước khổng lồ hốt tới, càng vào ẩn trung tâm là cốt cảng lớn. Dòng nước cuồn cuộn đổ vào vực sâu không đáy đen ngòm. Boan Tôi thấy bánh lái mất tác dụng, con tàu lao thẳng vào hải động tầm tối, lạnh toát hết cả người. Hiểu rằng chỉ trong mấy phút đồng hồ nữa thôi, tai nạn sẽ ập xuống đầu, hủy diệt hết thảy. Đã quá muộn để bảo tàu thoát chạy, và lại nước thả xuống tiếp sinh trong đường quá nhẹ càng khiến nước biển dễ cuốn trôi xuống đi mất. Trong bàn hòa âm sập sập bình tai nhức óc của nước biển, tàu chữa ba của chúng tôi trước mắt đã tiến vào dìa xoáy nước vĩ đại, lập tức bị dòng nước dẫn động, mũi nghiêng đi, thân tàu trao đào theo những dòng xoáy nhỏ xung quanh hải động. Xe lây và mình thúc gắng hết sức, kiềm giữ con tàu đã mất lái, dứt khoát ném bớt một phần đồ đạc trong khoang giảm nhẹ trọng lượng hòng hãm đà lao vào trung tâm dòng xoáy,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 mình tốc thấy đại thế đã mất, chát nạn ôm cái bánh lái cột xuống sàn tàu, xô lệ giường hét gọi tôi kéo lão già, lập tức tiến lên tiếp lấy bánh lái điều khiển tàu chị bà vượt gió phá sóng, sóng mấy phèn trồi hụp, không ngờ càng lúc càng rời xa khỏi trung tâm vòng xoáy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 Nam Châu quả nhiên là bảo vật của Nam Hải, không phải thứ có thể tùy tiện mò vớt được. Cầu khinh núi chớ khinh biển, coi vậy mà lại ứng nghiệm thật. Núi và biển, một tĩnh một động, lẽ thường của đạo phong thủy chính là thiên địa hữu hình. Núi non sông biển cũng như con người là linh khí có sinh mệnh, đến cả ngọn núi tinh lặng im lìm, thực ra cũng có sinh mệnh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 Mối hoạn này rất có thể Chính là do hành động mỏ ngọc của chúng tôi gây nên Tôi biết trên đời này Chẳng đâu có bán thuốc hối hận Giờ cũng không phải lúc nghĩ ngợi Về nguyên nhân gây ra hiện tượng dị thường này Và lại tham ô lãng phí là tội lớn Vật đã vào tay nhất này rồi Chẳng có lý đâu mà ném trở lại cả Giờ nếu muốn thoát khỏi tuyệt cảnh Thì phải đảm bảo Sư Lê Dương Có thể đưa tàu an toàn Rời phạm vi lực hốt của hải động Đây chính là điểm mấu chốt Quyết định sự sống chết của cả đoàn Tàu chữa bà bị ghim chặt Ở mép hải động Vẫy vùng mãi không thoát Muốn rời đi Thật không phải chuyện dễ gì Dòng nước xoáy cuộn như có nghìn vạn con ngựa Sầm sập lao đi Tàu của chúng tôi xoáy chuyển không ngừng Trong vòng xoáy ở rìa ngoài hải động Tuy nhất thời khó lòng thoát ra ngay Xong chỉ cần duy trì trạng thái hiện tại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 hai tròng mắt đỏ vằn lên, thấy tội bảo dùng đến súng pháo, kêu ngày mình thúc đi giúp một tay. có điều bà hồn bày vía của mình thúc, dơm đa vài đi đầu mất một nửa rồi. Tuyền béo tát cho mấy cái, liền chẳng thấy lão có phản ứng gì. Nguyên Hắc và nữ đồ đệ đa linh của ông ta vừa thoát chết, chẳng rõ có bị thương gì không. Cổ Thái đang ở trong khoang chăm sóc cho họ, không có nhân lực dư thừa để làm pháo thủ. Tuyền béo đành gọi cổ Thái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 Tàu chiếc ba và con rắn biển hồng dữ, như đang chạy trên một cây mầm xoay. Thân tàu nhấp nhô lên xuống, lắc lừ dữ dội, muốn đứng vững trong khoang tàu, cũng hết sức khó khăn. Chỉ thấy con rắn biển vượt sóng sồng tới, khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn. Vậy mà pháo trên hải lại không thể bắn trúng mục tiêu. Tường viên đạn pháo, mang theo những đá hoa lửa rực sáng, bạch trên bầu trời không một đường parapl, rồi chìm nghìm xuống mặt nước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 Tôi thấy có cơ hội tốt như vậy mà bọn tuyền béo còn bắn trượt Tức tối dẫm chân mình bịch Có điều phát đạn tuy không trúng đích sao cũng đủ khiến con rắn biển kinh hoàng Xoay mình lặn xuống Cây bóng trắng lấp lóa Chìm giữa làn sóng dữ, Nhưng thoát cái đã vòng ra trước mũi tàu Tiến vào góc chết của họng pháo Tôi thầm nhủ Phần này thì toi đời Còn chưa bị xoáy nước hải động hút vào Đã bị con rắn biển đang ghét Động cho vỡ tàu chết đuối rồi Xem ra cái cầu, không phải dân trong nghề Thì không biết nghề, cấm chẳng có sai Một kìm hiệu ý lại học theo dân mò ngọc đi vớt thanh đầu Đích thực là không thể nào khàm nổi Lần này, nếu được mẹ tổ phù hộ cho thoát nạn Sau này nhất định tôi sẽ không làm cái nghề buôn không giấy phép này nữa Vì thân tàu không ngừng xoay chuyển Theo những xoáy nước ở ngoại vi hải động Bọn tôi thầy đều váng đầu hòa mắt, lầm ngực tắc nghẹn chỉ muốn đồng thốc già, giờ lục sinh tử thế này, mà đầu óc vẫn xoay mòng mòng hỗn loạn, nghĩ toàn những thứ vớ vẩn đâu đâu. trong lúc đó, con rắn khổng lồ đã cong mình chặn trước mũi tàu. chúng tôi chưa kịp phản ứng gì, bỗng thấy nó đột nhiên quay đầu lao hút đi, bộ dạng như chớp từng khoảnh khắc, lặn thật nhanh xuống đáy sầu chạy tháo màng vậy. tôi giật thót mình, bên ngày có chuyện chẳng lành rồi. quay mặt nhìn lại, thì ra hải động đã thành hình, trong thoáng chốc.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 Bốn phía xung quanh nước đen ngòm như mực bắt thấy đại họa ập xuống Đang như lửa xém lông mày, Đến cả sơ lê dương cũng không khỏi tái mét. Nhưng đám một kìm hiệu ý của chúng tôi Chẳng ai chưa từng trải qua gian nan nguy hiểm Đều biết nếu thực sự có một cơ hội sống sót Thì cơ hội ấy thường xuất hiện vào những khoảnh khắc nguy hiểm nhất Dầu họa ập xuống đầu Cũng tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng cầu sinh Chỉ có bình tĩnh chân đỉnh Mới có thể tìm được cơ hội thoát ra Dưới lì giường Chắc cũng biết bánh lái không còn cắt dụng nữa Bèn sông ra ngoài khoảng lái Đánh tay ra hiệu cho tôi sông ra theo Rồi co chân chạy về phía mũi tàu trước Tôi thấy tâm màn nước dựng đứng bên mạn tàu Từ từ bị hút vào hải động Bên ngoài chỉ toàn là âm phong hắc thủy Cảm giác như thế Cả tàu lớn người Đang rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thực sự không thể hiểu nổi Sơn Lê Dương liều mạng chạy ra phía mũi tàu làm cái gì Nhưng tôi cũng biết Cô tuyệt đối không phải loại người sợ hãi qua độ Thì hoảng loạn muốn nhảy xuống biển tự sát Trên bòng tàu Dẫu là núi đao biển lựa gì Tôi cũng quyết cổng cầu cổ sống tới Vừa chạy ra khỏi khoang tàu Tôi liền cảm thấy trong không khí Dường như có một lực trường vô hình dồn nén áp bức khiến người ta không thở nổi Tàu của chúng tôi hoá ra Không phải đứng yên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 Vạch nền một đường thẳng cắt lìa dòng nước biển đen ngòm. Từng sợi nhỏ bị nền sợi dây thừng lớn gắn ở mũi tàu, bị luồng sức mạnh cực độ, kéo căng đến cực hạn. Tuy là loại đặc biệt, chưa dùng để bắt cá vòi, cực kỳ bền chắc vì bền lẫn cả tóc người và sợi đay. Nhưng càng già giữa sức giằng co của hài động và con khoái thú, sợi dây thừng dường như vẫn quá mỏng manh, có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. còn dân biển cũng bị hải động hút xuống, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh, cùng tài bơi lội trời sinh để gắn gượng vùng vẫy trông cự, không bị xoáy nước nhấn chìm ngay. Có điều dù to lớn đến mấy, thân thể cũng chỉ là máu thịt, sừng có mạnh đến đầu, cũng nằm trong giới hạn. Nó kéo tàu trịa bà bơi mấy vòng trong vòng xoáy nước, sừng đã cùng lực đã kiệt, nếu bị cuốn vào hải động tối tầm kìa, nhất định chỉ có con đường chết được thúc đẩy bởi khát vọng cầu sinh mãnh liệt, con rắn dồn hết toàn bộ sức mạnh cuối cùng còn sót lại, vặn vẹo thân mình tựa như dòng thần cởi rát, thân mình cong lên như dây cung. liền sau đó, chỉ thấy nó phá sóng lào vút lên, không ngờ lại vùng thoát được khỏi lực hút mãnh liệt của hải nhãn. trong khoảnh khắc đã vượt khỏi làm ranh giới giữa sinh tồn và tử vong, thân hình nó vọt lên, liên tiếp xuyên qua mấy tấm màn nước, mang theo cả tàu chở bà vút lên cao hơn chục mét so với mặt nước biển, bay trên không trung. Dưới ánh trăng vàng vàng, còn rạn biển dài mấy chục mét tựa dọc bay giữa trời. Tôi và xe lê dương ở mũi tàu bám chặt sợi dây thừng to nhất căn bản không dám nhúc nhích, thình lình thấy gió lướt vồ vồ qua mặt, trước mặt phát sáng phát tối, như thể đang cưỡi thuyền tiền bay lên cùng quảng hàn ở chân trời xa tít tắp. Trong một thoáng ngẩn ngơ ấy, tôi thấy chằng treo trên đỉnh đầu, cung tiểm thỏ ngọc, tưởng chừng như chỉ vươn tay ra là chạm tới, còn ngỡ rằng mình ở trong ảo cảnh trước lúc lâm chung. Thật đúng là trời xoay đất chuyển, không hiểu sao tự dưng lại ở trên không trung.